Đoạn thứ hai Ngày ấy, lúc mới bắt được hắn, người hắn trơn lành, láng mượt và thơm tho lắm kia. Tôi đã phải thốt lên với các bạn đồng ngũ. Này, người khẩu súng thơm mùi kẹo vani chúng mày ạ. Tôi có cảm giác đó là một đồ vật nguyên xương, cói bằng giấy bóng, bầy trong tủ kính choáng lộn. Chưa nói đến súng, chỉ nhìn đạn, cũng đủ mê. Đạn của hắn lóng lánh như những đồ nữ trang bằng vàng trong mấy cửa hiệu ở hàng đào. Khẩu súng ấy đã do máu và mồ hôi của tôi đổi được tại một ổ giặc ở đường Renax. Chú thích, đường Renax nay là phố Trần Quốc Toàn. Hết chú thích. gầy gò biết bao nhiêu sau hai đêm một ngày làm kế nghi binh để cho chúng có mầu đạn nào thì tuôn ra bằng hết chúng tôi mới đánh liều xung phong lệnh trên không cho phép chần chừ nữa. Khi phá những lớp cửa kiên cố ở tầng dưới Chúng tôi mới nghĩ ra một lưỡi búa bây giờ còn quý gấp mấy những cây gươm và rau găm rất đẹp đeo lòng thong ở nịt. Những chiếc nịt to bản ôm vòng lấy bụng mà mấy thằng trẻ nhất tiểu đội thường vẫn làm ráng. Cố ý kéo trễ xuống bên hông để khi đội lệch mũ canô vào. Đi lại ngây ngang trên đường phố, nom cho con mẽ tự vệ hà thành. Thôi đành dùng kế hỏa công vậy. Mấy chai xăng được dịp tưới vào những đống củi chất lấp cả cánh cửa. Chúng tôi vừa làm vừa nấp để tránh những viên đạn ở trên cao loi xuống. Lửa liếm dần giật loán mất cả hỏa pháo của giặc đầu từ chẳng tiền bắn lại. Từ ngày nổ súng tới giờ, chúng tôi mới được làm việc dưới ánh sáng trong khoảng đêm khuya. Cái tiếng reo, hỏa thiêu hồng liên tự của thằng Giáp thực đúng điệu quá. Chú thích Hỏa thiêu hồng liên tự, tên một cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Quốc, cũng gọi là Giang Hồ. Kỳ hiệp, được dịch và phổ biến trên báo chí ở Hà Nội trước 1945. Hết chú thích. Người ta nhớ tới việc đốt cái chùa ngày xưa, trong đó có mấy lão sư hổ mang ăn cướp và hiếp dâm. Mấy lão thực dân ở phố này chẳng biết tội ác chúng nó chồng chất thế nào. Chúng tôi hơi sức đâu mà tìm hiểu cho mệt. Nhưng không cha ông thì bà con chúng thế nào mà chẳng có một đứa nhúng tay vào việc giết người cướp của và hiếp dâm. Huống chi chúng nó lại có súng tốt nữa, và đang dùng súng ấy quạt té tát vào chúng tôi, khi phải xử chúng nó chứ còn ngập ngừng gì nữa. Chúng tôi chia nhau rúc vào các xó để nhìn, để nghe lũ giặc cuốn cuồng. Quả chúng tôi đã đoan đúng, một cái mặt dâu vừa ló ra ở cửa sổ đã vấp ngay vào một phát đạn côn của tiểu đội phó, vừa vạn khiếp, những tiếng kêu thất thanh rú lên. Những tiếng giày dép chạy đi chạy lại dầm dầm trên gác thượng làm chúng tôi sướng run người. Rõ ràng cháy nhà ra mặt chuột nhé Nhưng coi chừng vũ khí của chúng cũng cháy nốt. Chúng tôi không kiên gan được nữa. Khi cánh cửa chính vừa đổ ập xuống thì chúng tôi đạp nhào bước qua chui vào nhà. Đêm tối đã tăng thêm can đảm cho chúng tôi. Bốn ngả đường đã có anh em đông đủ đứng gác nên chúng tôi không lo bị đánh úp. Tất cả ý nghĩ của các đội viên tiểu đội Bùi Quang Trinh Lúc bấy giờ chỉ là súng, súng, súng Và phải có súng trước các tiểu đội khác Chú thích, tiểu đội Bồi Quang Trinh Tên tiểu đội tự vệ mà tác giả tham gia Lấy theo tên đường phố được đổi sau cách mạng tháng 8 Hết chú thích Nhưng chúng tôi chùn bước trước làn đạn Của giặc cứ rót mãi xuống cầu thang Thế này thì còn là khó sơi Không khéo trả được cái tích sự gì cũng nên Trái với sự phòng đoán của một số đông anh em Đạn của chúng nó thật là vô tận, có thể bắn liên tiếp trong vài ba ngày chưa chắc đã cạn. Khốn nỗi, nhà của chúng sáng sủa, trơn chu thế, không có hóc hẻm nào để tránh cả. Một bạn không biết ở tiểu đội nào vừa ngã quỵ ở chân ghế salon, máu thấm loang cả một vạt thảm. Chả, mấy thằng nhãi xanh đến bước đường cùng mà vẫn còn thác quái. Sáng quá, mà lửa lại quạt vào rát cả mặt. Không ai bảo ai cùng chạy bắn cả sang hai bên mé tường. Tất cả sông lên! Tiếng thét của trung đội trưởng phá tan bầu không khí căng thẳng, không thể trù trừ được nữa. Hai thằng Linh và Hân chút chốt mấy quả lụ đạn dập vào gót vứt mạnh lên cửa trong thang máy. Trong năm quả lụ đạn, Nhật của bà Cụ Sam ở số nhà 166 tặng tiểu đội thì đã ném mất hai trong vụ phục kích ở phía Duy Tân. Chú thích. Một thời gian dài, phố Duy Tân và phố Huế thường được gọi lẫn với nhau vì trước 1945, con đường này được gọi là đường Huế. Sau cách mạng tháng 8, đội thành phố Duy Tân, về sau trả trở lại tên phố Huế. Hết chú thích. Lần ấy, thằng đầu ném thật là ăn mày. Giá u già nhà ông chủ tôi ném cũng không đến nỗi tệ như thế, cho nên mấy quả còn lại phải giao cho những tay có sửa trường. Ít ra chúng tôi cũng phải vớt vát một cái gì mới được Vũ khí nhất định phải đổi lấy vũ khí Hai tiếng nổ vừa dội lên chát chúa Thì chúng tôi đã ùa lên cầu thang trấn át cái sợ bằng miệng gào xung phong Đến giác họng Lửa bây giờ đã hừng hực dữ dội hơn trước Sắp liếm cả trần nhà Khói đen quẩn lại trong phòng Rồi cũng theo đường cầu thang mà cuốn lên Làm chúng tôi cay xè cả mắt Và sặc muốn ngột thở Chúng tôi bước nhào qua mình thằng Khương ăn phải đạn giặc ngã khụy lăn xuống chân thang. Tôi chỉ vừa kịp có cảm giác một cánh tay của nó quờ phải ống quần của tôi giật lầy bẩy thì đã lướt vội qua mình nó. Tiếng reo hò át hết mọi giác quan và hình như cũng làm cho tay tôi ù đi trong tiếng nổ. Và trong đám khói lờ mờ trên tầng thượng tôi đã rằng lấy khẩu súng từ tay một mụ đầm. Nói cho đúng là mụ ta thấy Nguy đã vội quẳng khí giới và giơ tay lên trời cùng chồng và con đồng lã. Đây, chính khẩu các pin này đây. Và cả một túi đạn như túi kẹo bi. Thật là ngon lành. Cuộc chiến thắng khỏe khoắn. Và kết thúc êm như du. Ở phút cuối cùng, tiếng súng bỗng lặng bặt đi một cách đột ngột. Đến nỗi tôi cứ tưởng tim tôi đập rội lên. Tôi nhìn ra xung quanh. Dưới ánh lửa hắt từ tầng dưới lên... Và trong mùi cháy khét lẹt đến nôn nao, tôi thấy các bạn tôi cũng đang nhảy bộ tới rằng lấy những khẩu súng vừa câm họng trong tay những thằng Tây, miệng há hốc, chân bức lùi, luyến quính. Thật không thể ngờ đối thủ của chúng tôi lại hốt hoảng và đầu hàng lẹ như thế. Cả hai bên chỉ chết đâu. Có vài mống, thế là ngã ngũ. Khi người anh em cõng tôi về căn cứ để băng bó cho bị thương ở bả vai, tay tôi vẫn nắm khư khư cái món đồ mới chiếm được. Tùy đau nhói và mệt hết sức, mà tôi vẫn không muốn cho ai được đụng vào người bạn mới. Giá lúc ấy, có kẻ nào muốn tước lại khẩu súng thì dễ thường phải chặt cánh tay của tôi. Cái bả vai bị thương ngay từ lúc tranh nhau trên cầu thang, máu cứ thấm qua ba lần áo rắc dòng giọt từ nhà giặc về đến phố nhà như vết lông ngỗng của nàng mị Châu thổi trước. Thật cũng may là viên đạn xuyên qua thịt chỉ phải băng bó và dưỡng sức trong vài ba ngày. Thế là từ đó tôi được đeo vũ khí, thứ vũ khí chính thức kể từ ngày nổ súng ở thủ đô. Người bạn nhỏ của tôi xinh quá, làm nổi bật cả tôi lên. Bác Phiêu, bác bếp bên phố Phú Xuân đã ghen tị với tôi vì chuyến ấy rủi cho bác ta trả tức được một chút gì cả. Chú thích, phố Phú Xuân, chưa rõ nay là phố nào, Theo mô tả của tác giả ở một đoạn sau thì có thể là phố tuệ tĩnh. Dưới thời pháp thuộc, người dân vẫn gọi phố này là phố trợ đuổi. Hết chú thích. Vì phải rút lui cấp tốc, bác ta chỉ biết giật vội một cái ba tong trên đầu có chạm nổi một con lợn của lão Tây già để về kỷ niệm cuộc chiến thắng mà thôi. Tôi còn nhớ lúc chúng tôi đưa mọi vũ khí ra khoe với nhau thì con người có bộ răng mọc chồng lên nhau ấy nhìn chúng tôi cặp mắt long lanh như một đứa bé đứng trước thẫu bánh ngọt. Có lẽ Phiêu chỉ muốn có một khẩu súng không hơn không kém. Mỗi lần hành binh sau này, hương hại cho bác chỉ được cầm vỏn vẹn một chai dầu xăng ngâm kép để dùng vào những trận hỏa công phối hợp với lựu đạt. Đó là thứ vũ khí thô sơ nhất của tiểu đội chúng tôi còn sót lại sau trận chiến thắng nhớ đời. Tôi vẫn thường an ủi bác ta. Anh cứ chịu khó, hãy lúc nào tôi ở nhà thì anh mang nó đi. Tôi đi thì anh lại ở nhà. Cho đến bao giờ anh cũng chắc được một khẩu. Nói thế nhưng trong bụng tôi chả muốn tí nào vì chính lúc ngủ tôi cũng cần có người bạn nhỏ ấy ở bên mình mới thật yên dạ. Thật là hơn cả một người nhân ngãi. Lúc mới đầu hình như nó không chịu cho tôi sai khiến. Vài phút loay hoay với quy lát toát cả mồ hôi hột mà không tài nào lên đạn được Lóng ngóng mãi, cuối cùng phải đút từng viên vào, cố ép thì nó mới chịu lên cho. Mắc súng lên vai ác ê đi vài vòng trong sân, mới được mấy bước nó lại cứ rơi tuột. Cứ y như một đứa trẻ bị người lạ ấm, nó dẫy nảy lên, muốn trườn ra khỏi tay. Chẳng lẽ lại phải làm thêm một sợi dây khác trồng nó vào cổ hay sao? Tôi buồn rầu đặt anh chàng các bin quý phái bướng bỉnh này xuống bàn, ngồi thừ nghĩ ngợi một lúc lâu. Thôi chết! Chắc là nó vẫn nhớ cái mụ đầm già chủ cũ của nó đây Thế là tôi ôm cậu ta vào lòng vuốt ve dỗ rành Này anh bạn, đừng làm mặt lầm lầm thế Hãy vui vẻ lên Chẳng có gì mà ngại cả Chúng tớ là dân áo ngắt thật đấy cô hồi há một chút Vì lâu ngày không tắm Nhưng Quyết không đối xử với bạn như tụi chủ cũ của bạn đâu Người chúng nó thơm nứt muối nước hoa Chúng nó ăn ngon mặc đẹp Nhưng bạn là gì của chúng nào Chỉ là thằng vệ sĩ Tên lính hầu không hơn không kém Bạn chớ có bị cái mẹ hào hoa Sang trọng của chúng nó đánh lừa Gặp khi nguy cấp Mụ đầm ấy chẳng Đã lẳng bạn xuống để định phớt đấy là gì Còn chúng tớ Đã coi ai là bạn Sống chết có nhau Chúng tớ bây giờ còn là đồng chí của nhau kia Chúng tớ là tự vệ quyết tử Sẽ cùng bạn ở đây Sống chết về Hà Nội Và chúng tôi làm thân với nhau rất chóng Nó biết phục hiện Ngoan ngoãn nghe theo lời tôi Dần dần chịu để cho tôi điều khiển Tôi lên đạn xuống đạn liền tay Cho bỏ cái lúc hắn ta còn ngúng quẩy xa lánh Hết lấy đường ngắm Lại đeo súng lên vai Bước từng bước một trong phòng Làm cô nàng môn cứ nhìn tôi tủm tìm cười Tuy vậy vì tiếc đạn Tôi chưa dám bắn thử một viên nào Cứ tỳ vai cho vững Cầm súng cho chắc và ngắm cho chúng đích thì hẳn không phiền đến lần siết cò thứ hai Tôi nghĩ thế Có thử cứ thử ngay vào đầu giặc pháp Chả cần phải bắn không làm gì cho tốn Có phải tự nhiên mà đẻ ra được một viên đạn đâu Cái ngày đầu tiên tôi thử súng là một ngày nguy nan Chúng tôi bị vây ba bề bốn mặt Mấy góc ngã tư xe tăng giặc đậu lại như những pháo đài Và cứ thế khạc đạn liên chi hồ điệp Đi các ngã Bị bọc kín bởi các hàng rào đạn từ phía tôi hiệu Bắn tới chúng tôi Ai cũng chắc chết phèn này Chú thích Tôi hiệu Nay là phố tôi hiến thành Hết chú thích. Có tiểu đội nào dám hy sinh tới cứu viện chúng tôi bây giờ đây? Phố xá mọi nơi cửa đóng im ỉm, ngủ yên như chết. Từ ngày Hà Nội nổ súng, cứ đêm đến là cả thành phố lại chìm vào bóng tối dờn rợn, rợn. Những con đường nhựa rập mát bóng cây mọi ngày, nay trở nên hunh hút. Trừ đám tự vệ chúng tôi, Tịnh không ai lai vãng. Không còn một tiếng động quen thuộc nào của phố xá náo nhiệt mấy mấy hôm trước. Khắp nơi chỉ nghe tiếng súng nổ, thỉnh thoảng vọng lên tiếng la rú thất thanh không còn ra tiếng người như xé màn đêm rồi đột ngột tắt liệm. Và tiếng lao sao rậm rịch của những đám cháy đôi khi tàn lửa và khói đen cuộn lên, hâm sạm một góc trời. Nhưng hôm nay thì đâu đấy yên ắn cả. Chỉ có bọn ở phố Bùi Quang Trinh là náo động mà thôi. Chúng tôi đã định ăn cơm xong mỗi thằng làm một túi quần lạc giang mặn. bác súng đi rọn một tua Nghe ngóng tình hình các phố khác, nào ngờ chúng nhè lúc này mà tấn công. Thật là ác hại. Hơn nữa, nếu chúng nó biết rõ nội tình của chúng tôi đêm nay thì chúng đến bóp mũi mất Từ chiều hôm qua, tự vệ các phố trên rút về ngang đây gửi cho mấy anh bị thương vì mang đi không tiện. Họ làm hại chúng tôi vì có mấy thằng nhút nhát mấy, nhìn thấy vệt máu chảy đã vội lẻ lưỡi, lắc đầu trốn chui vào một só. Bây giờ thằng Kiên thì chúi mũi vào việc băng bó từ 7 giờ tối tới giờ. Thằng Hoạt, thằng Đậu còn đi liên lạc chưa về. Lực lượng của chúng tôi lại phải chia hai, đóng ở hai bên đường. Giờ súng bắn rát rạt, không làm sao chạy qua chạy lại được nữa. Thật là rối rít. Đạn đùa ngói trên mái nhà nghe lát chát, lát chát. Máy và tường nhà riêng như một cái bia trường bắn. Thỉnh thoảng từng thỏi găng như đũa cả bay xè xè giữa đường văng vào hiên. Chúng nó bắn OB, không biết chúng nó đặt thứ súng đó ở góc nào bắn lại. Chúng tôi chưa có cơ hội trả lời lại chúng. Chúng cứ nấp kín trong các hòm sắt, xe chúng sở dĩ không tiến lên được vì chứa ngại vật đầy đường. Tuy vậy, thằng bé lình vẫn không sao nhãn công việc của nó là thỉnh thoảng nổ một mồi pháo. Thật là buồn cười. Đó là phương pháp làm cho giặc tốn đạn mà chúng tôi áp dụng từ lúc mới khai chiến sẽ đến 9 phần 10 những tiếng nổ của chúng tôi là tiếng pháo cối, pháo chuột, đủ thứ, có khi chúng tôi còn cho pháo vào chiếc thùng sắt tây mà đốt cho âm thanh om lại, nghe đục đục hết như tiếng súng thật. Bây giờ thì những bánh pháo tượng ký có nhãn hiệu xanh đỏ, đào viên kết nghĩa, vân vân, đối với chúng tôi cũng quan trọng như bất kỳ một thứ khí giới nào. Chờ thằng hoạt mãi, anh tiểu đội trưởng rất lo ngại, cần phải biết tin tức toán đóng ở nhà 162 bên kia đường ra thế nào mới được. Bên nó có năm thằng, có 3 súng và 3 lựu đạn, nhưng không biết bọn chúng liệu có phối hợp được với chúng tôi một khi giặc xục vào đây chăng. Bỗng nhiên thằng bé linh quả quyết xin đi tìm thằng hoạt, nó nói: "Người em bé bằng tẹo, lia một phát là vụ qua lưới đạn như chơi, không chết được mà lo." Vừa nói nó vừa chạy vụt ra cửa và biến vào bóng đêm, anh tiểu đội trưởng và chúng tôi gọi với theo mãi không được. Thằng bé linh đâu mới 11, 12 tuổi. Đúng sau hôm 19, buổi sáng vừa đi ứng cứu một tiểu đội bạn ở chợ hôm súng nó bắn đuổi chạy té khói. Trở về đã thấy nó có mặt ở trước cửa nhà rồi. Nó đến với một bộ dạng nhưng người ta vừa lôi từ trong đống rác ra. Cả thân hình bốc lên một mùi khăn khẳng, tóc tai bù xù, bẩn không thể tưởng được. Người thì nhỏ và gầy như cái que. Chỉ thấy hai con mắt to đen trên khuôn mặt quắt, lúc nào nó cũng nhai nhải cái bài hát râu. Râu ria, râu mọc bên mồm, râu xồm, râu ria, râu mọc bên tai, râu quai. Trời lạnh mà nó chỉ có độc cách quần sóc, hai đít quần rách như tổ địa. Các chị phải chia nhau lục lọi trong các nhà, kiếm được cho nó một bộ kaki vàng của ông ba lợi, chủ tôi bỏ lại, rồi cắt may lại cho vừa với nó. Còn xén gọt mớ tóc là việc của thằng Linh Rỗ, trả thằng này trước là thợ cắt tóc mà. Cuối cùng chúng tôi kéo nó vào cái nhà tắm lát gạch men trắng bong của ông chủ tôi mà dội nước kỳ cọ cho đến một giờ đồng hồ. Khi trở ra với cái quần súng xính, cái áo có cầu vai và cái đầu cúp carê thơm tho, thằng bé đã có một vẻ mặt tươi tỉnh khắc hẳn. Nhưng đến sắp đặt công việc cho lình thì lại đâm lung túng. Nó còn bé quá nên giao cho việc gì cũng không nỡ. Bản thân lình thì việc gì cũng thích làm, nó cứ lém lém cái mồm. Việc này để em. Việc kia để em. Eo, tưởng gì chứ cái việc bắt ấy em cứ búng một cái là xong. Cuối cùng, chúng tôi đành theo lời đề nghị của bác Cúc để cho nó đi theo các anh liên lạc vì phố xá nó rất thuộc. Thằng Kiên có biết bố của Linh làm nghề vắt than quả bàng bán ở ô cầu rền. Linh bị lạc bố mẹ trong dòng người tàn cư un un về văn điển. Nó không khóc mà cứ tha thần theo hướng Hà Nội đi lần trở lại. Nó len lỏi giữa một đống bụi mù mịt. Lách qua bao nhiêu là gánh gồng tay nải Và cố kiễn chân nhìn tận mặt từng người Để tìm lấy một khuôn mặt quen Nhưng chẳng tìm được một ai Đầu đầu cũng chỉ thấy Những ánh mắt bồn chồn Những dáng điệu hớt hải Những cái hất tay tản nhẫn Và những cái nhìn thẫn thờ xa lạ Như nhìn hút đến tận phương trời nào Nó lần trở về đến phố cũ Thì phố xá đã vắng tanh vắng ngắt Đường xá tối thui Vì đèn điện không có Chui được vào nhà thì vừa súng nổ ẩm ẩm. Linh liền bỏ xuống dưới gầm phản, ôm lấy con quýt cho đỡ run. Trong khi con chó bị chủ bỏ lại cũng đang ngóng ra ngoài, cục đuôi xuống run lẩy bậy và kêu ăn ẳng mỗi lần tiếng nổ rung chuyển nền nhà và vách đất. Mãi đến gần sáng, cả chủ và tớ mới thiếp đi. Gần trưa hôm sau, tay dắt con quýt, mặt ủ rột và lo lắng. Linh tìm đến với chúng tôi. Hôm trước đây, nhờ nó mách rõ tông tích, chứ không thì suýt nữa để lọt mất một tên Việt Gian. Được làm cái công việc nổ pháo, cu cậu rất thích. Thật là vui và rộn rịp như ngày Tết, các anh ạ. Chả ai tưởng đến những câu nói ngây thơ của nó. Riêng tôi, tôi thấy thương thằng bé, khi thấy nó nhặt vào một mảnh ô bi còn nóng hổi phải trao từ tay này qua tay kia, khoe với mọi người. Bác Phiêu đã có lần bảo anh tiểu đội trưởng kiếm cách cho bé lình tạn cư, nhưng họ bận quá rồi cứ để mặc Phản lực của giặc vẫn chưa chịu tắt, nhưng xe chúng vẫn không dám tiến, chúng chỉ làm cái trò dọa trẻ con. Trong ánh lửa đạn nhoáng nhoáng, trời đêm như cũng sáng ra. Một chốc sau, bên kia phố đã lờ mờ thấy mặt bọn thằng Lạc thằng Hoạt, có cả thằng bé Linh lấp ló sau cánh cửa. Mừng quĩnh. Cái thằng bé thế mà linh lợi thật. Thằng Hoạt bỗng giang thẳng cánh tay ném sang một cái lọ con trong con đựng một cá thư. Mấy câu ngụy ngoạc của hắn viết Đại Ý nói hắn đi liên lạc trở về qua phố Ký Con thì gặp bé lịnh. Chú thích. Phố Ký Con, nay là phố đoàn trần nghiệp. Hết chú thích. Thằng bé đang định liều chạy qua đường trước mũi một cái xe tăng. Mấy anh em liền dắt nhau bò trở lại và vì chúng bắn rát quá không sao bò sang bên này được. Đành nhập bọn với tốt bên đó và cả tốt đã sẵn sàng trở mệnh lệnh chiến đấu. Hắn lưu ý tiểu đội trưởng về hiệu lệnh phối hợp tấn công sao cho ăn Ý Và theo ý hắn thì chiếc xe sắt Đã ở ngã tư là một cái đích Để tiểu đội ra tay Hắn còn dặn thêm là bảo mấy tay Tiếp tế cố gắng quay cho xong Ba con vịt coi chừng kẹo công khê Và anh em bên đó thì cồn bụng lắm rồi Chúng ý thế Bên này chúng tôi đã bố trí từ lâu Thức ăn đã sắp được Thằng Giáp ném trả lại một mảnh giấy Hứa rằng đứa nào lập được chiến công Sẽ thưởng một miếng phao cầu đích đáng Nào ngờ mọi sự lại diễn ra Không như ý chúng tôi Sau khoảng một tiếng đồng hồ bắn cầm trừng, chiếc xe tăng đậu ở ngã tư trở nên hoạt bát. Nó xoay ngang xoay dọc cái thân hình vạm vỡ của nó rồi trồm lên, ra súc, húc đổ các chướng ngại vật để tiến sâu vào phố bụi Quang Trinh. Tiếng bàn ghế gãy nát cùng với tiếng xích sắt nhến xuống đường đá và tiếng máy xe gầm rú như cào xé tim óc tất cả mọi người. Cùng lúc, khắp bốn phía, chúng tôi đều nghe rồi lại tiếng động cơ rền làm mặt đường và trần nhà tự như rung động. Nhất là về mạng duy tân, có loại xe gì rất nặng chạy từ ngã tư chợ hôm xuống. Những tiếng rì rì u cả tay, hình như chúng phải cố bỏ qua các ủ chướng ngại vật ở trên đường. Rồi ở đâu phía ô cầu rền, đạn réo lên ung ung, có cả súng hạng nặng nữa. Mỗi lần chớp lửa lè sáng là những đĩa bát đặt trong ngăn dưới bếp, nơi Bắc Phiêu đang quay mấy con vịt béo ngậy lại nảy lên lách cách. Bây giờ thì không còn phải sợ một mình khu phố chúng tôi chiến đấu lẻ loi, Mà dễ thường cả mạng Nam Hà Nội này đang nằm trong lưới lửa của giặc. Chúng tôi bồn trộn lo lắng, đưa mắt nhìn nhau, trong vẫn không một ai bỏ vị trí. Thằng Hân lầm lì từ đầu hôm đến giờ bên khe cửa cảnh giới, bỗng bật lên một câu làm mọi người bất giác quay nhìn tròng chọc vào hắn. Không khéo chúng định cất vó cả cái tiểu khu hai này thì bỏ sư. Mặt hắn nói mà vẫn tỉnh khô, cái miệng lại hơi nhịch ra cười. Làm cho không khí trong nhà bỗng nhiên áng lặng Cô môn đang làm phụ bếp với bác Phiêu Nghe hắn nói lật đật đi lên nhà trên Lấy thắt đưng ra thắt vào bụng Đeo thêm cả hai chai xăng Ngâm kép vào hai bên hông Các chị Ban và Thư Cũng lục tục bỏ trạm xá Ở nhà bên cạnh Chui lỗ đục tường sang cả bên trụ sở chính Mà mấy tay súng Chúng tôi đang chia nhau canh phòng mắt nhóng về phía anh tiểu đội trưởng Chúng tôi vẫn gọi đùa ngôi nhà lớn này là Đại Bản Doanh và các nhà hai bên. Cách Đại Bản Doanh vài số nhà là tiền đồn, trạm xá của chúng tôi đặt ở tiền đồn bên trái. Ai nấy hấp tấp trở về Đại Bản Doanh sửa soạn lại vũ khí, tài liệu với vẻ vội vàng, mặt mũi lập nghiêm, miệng cầm như thóc. Trong ánh sáng tù mù của chiếc đèn Hoa Kỳ, hấp từ chân chiếc tủ gụ cao lớn, bóng mọi người như to lên gấp đôi gấp ba. Yên thành những vệt đen cử động trên bức tường đối diện với cửa chính Một mùi thơm thoang thoảng tỏa lan ra từ cánh phụ nữ Khi họ sổ tung các múi khăn van để buộc lại đầu tóc của họ Thằng tí cao Lộc ngọc bỗng nhảy chân sào ba bước Một từ trên gác xuống khỏi cầu thang mắt tròn mắt rẹt Ôi! Hôm nay thì đúng tắp lự Hà Nội đem máu mình tô thắm núi sông đây Lượng ơi! Pháp ơi! Thư ơi! Chúng mày đâu cả? Sẵn sàng rồi chứ? Hắn bộ vào hết. Nào, mau. Có chết cũng chết thật tươi đời. Cho khỏi hổ danh học trò trường Phan Chu Trinh. Nói rồi, hắn chạy đến trước cái gương treo tường gần lối vào phòng trong, kéo soạt tấm màn hoa màu thanh thiên sang hẳn một góc cho khỏi vướng. Và nai nịt lại quần áo, trải đầu thật tàng hoàng. Hắn cũng rục mọi người làm theo hắn. Bắt tụi thằng Lượng phải đem những bộ cánh mới ra mặc vào. Vậy nước hoa, rê đo vào các chị vuốt lại nếp áo Cho thẳng liễu, thăng tính Anh lộc, anh lai Trong khi anh Lê nghe đầu trước Là trợ bút cho một tờ nguyệt báo Phải đeo khẩu xanh tê chiên, nhỏ tẹo Cứ trầm ngâm hết Đứng lại đi, ngó hết người này Người kia, rồi lại Đứng ghé chân trèo vào cách tủ con Rút sổ tay và cây bút Hoa vơ ở túi quần sau ra Nghĩ ngoái ghi chép Thì thằng Liễu mặt khó đầm đầm, mắt nhìn theo anh này, miệng nhấm nha nhấm nhặt. Nó sắp dục vào tận nơi rồi, mà cứ còn ghi ghi chép chép. Bẻ e chuyện, có mà văn với trả vỏ. Lộ bèm hết thì bán sới cả lỗ với nhau. Lê ta vẫn điềm nhiên đưa mắt nhìn Liễu và vài cặp mắt đang gửm gửm hướng về phía mình. Thoáng một nụ cười rùi rồi quay vào lại tiếp tục ghi. Giữa lúc đó, thằng Thư lật đật xuống bếp, chốc sau đã mang lên một bó hương đang nghi ngút cháy. Chàng văn sĩ Lê thoạt nhìn thấy liền gật đầu, giọng đầy hứng khởi. À, hương trầm, phải lắm. Giờ khắc lịch sử đang điểm, không thể thiếu được nén hương thành kính để tổ quốc chứng giám cho ta. Anh nói và bỏ bút giấy xuống, đưa hai tay đỡ lấy bó hương cắm lên chiếc lư bẩy trên bàn thờ tổ quốc đặt sát bên trái gian phòng. Mùi trầm hương ngào ngạt át hẳn mùi nước hoa thằng Tí vừa vậy. Không khí vừa được khuấy lên một tí lại trăng nghiêm trở lại. Mọi người đột nhiên im bật, nghe rõ cả tiếng quả lắc tiếng đồng hồ, treo tường, kêu tích tắc. Trong trí người nào cũng lờ mờ nghĩ đến giây phút quyết tử đang đến gần. Thằng Lượng mặc áo quần xong bỗng rụt rè hỏi thằng Tí. Tí này, không biết đêm nay cả Hà Nội có bao nhiêu tên Phan Chu Trinh đang cảm tử với nhau trên các ụ tác chiến nhỉ? Mày nhỉ Và thằng Pháp quay lại Thẽ thọt với cả bọn chúng tôi Đã thề với nhau hôm học trường lần cuối Là không đứa nào tản cư theo các cụ via Mà ở lại Gia nhập tự vệ tất Chú thích Via Tiếng Pháp là già Ý chỉ cha mẹ Hết chú thích Cả cánh áo hưởng cũng đồng thanh nhất loạt thế Mấy bà chi Hảo Lan Yến còn hăng hơn tụi này nhiều gấm, cứ nghĩ thế là dã tử vĩnh viễn đời học trò, có bài hát nào vẫn hát với nhau, chúng nó đem ra hát bằng hết, đầu tiên là mấy bài lửa trại rồi tiếp đến là giọt mưa thu, thiên thai suối mơ, con thuyền không bến bài nào cũng đồng ca tuốt lúc hát đến bài thăng long hành khúc các bà ấy gạo lên thăng long, oai hùng xưa trông cặp mắt nào cũng sáng lẽ như bà Trưng bà Triệu cả, ai đi qua cũng phải dừng lại tấm tắc Chẳng hiểu bây giờ cũng trán với xe tăng và ngồi đếm móc chê, nó dã có em nào khóc nhẹ không đây? Chú thích, en, tiếng Pháp là cô ấy. Hết chú thích. Cô môn tỏ vẻ không đồng tình với thằng Pháp, trong khi cả hai chị ban và thư quả thật đang rúng người lại nép sát vào nhau vì tiếng đạn dã giọt hình thịch. Ai chứ chị chi thì em biết, cái lần cùng các anh đi bình đà Tết năm nào đến tối không về kịp em à. Trên đời này, dễ sinh có một đấy. Mà cái miệng ấy thì gan phải biết. Chị ấy mà mím môi lại là anh nào cũng giờ hồn. Đừng có hỏng mà khóc nhé. Anh Lê đang cắm cúi viết cũng ngừng tay, lên tiếng hưởng ứng với môn. Phải đấy. Đứng về mặt chịu đựng thì nữ giới thường dẻo dai hơn nam. Mấy năm trước đây, một lần cánh làng văn mới tập tọng chúng tôi có được đến trầu rìa ở nhà một ông văn sĩ đàn anh để dự một bữa rượu. Nhân cuốn sách ông ấy vừa xuất bản Chúng tôi cũng đã cãi nhau vỡ nhà về câu chuyện hôm nay các anh chị đang bản Cuối cùng thì ai cũng phải chịu lời Một vị có tuổi ngồi chính giữa bàn tiệc Trên trường đời Có thể ví nam nhi Với lửa mà nữ nhi với nước Lửa nóng cháy đùng đùng Còn nước thì mềm mại ướt át Thế nhưng nước thường lại dập tắt lửa Vì thế ta không thể xem thường Lòng quả cảm của chị em được đâu Chẳng thế mà các ông nhà văn chiếu nhất Ông nào lại không có một vài cuốn truyện treo cao tấm gương của phái Liễu Bồ? Chú thích. Nhà văn dùng chữ cổ, Liễu Bồ chỉ người con gái. Hết chú thích. Ông Nhất Linh thì có cô Lan, ông Khái Hưng có cô Mai, ông Nguyễn Công Hoan, tuy đối địch với họ nhưng cũng đưa cô giáo Minh ra để tán tụng. Rồi ông Đầu Sứ Tố viết về chị Dậu, ông Lê Văn Trương viết về cô Tư Thung, Cả ông Phan Khôi Ngự, sự văn đàn, cũng phải nói đến một cô nghi trong trở vỏ lửa ra. Không phải là các ông ấy nịnh đầm đâu. Những điều anh chàng văn sĩ nói, nhiều anh em trong chúng tôi chả hiểu mô tê gì. Thằng Liễu nhìn lên bó hương đang cháy, góp vào câu chuyện. Kể thì, cả một trường hẹn nhau cùng sống chết với thủ đô cũng chiến đấy chứ. Nhưng hẹn thế mà con làm được không? Tập đoàn xe kéo chúng tớ thì mặc ai nấy liệu. Anh nào không vợ bìu con ríu, dĩ nhiên là phải ở lại rồi. Còn như bận bịu cha già con cọc thì a lê hấp, cứ là tẩu sớm đi cho. Thằng lượng đáp lời. Chuyện cánh này còn uh, celibat cả mà. Chú thích: Celibat theo tiếng Pháp là độc thân chưa vợ. Hết chú thích. Vừa nói xong thì súng đã rền lên làm ai nấy đưa mắt nhìn nhau. Tiếng nổ xoẹt xoẹt như bay sát trần nhà, điếu thuốc trên môi anh Lê tắt ngấm, các chị nhắm mắt rụt cả đầu lại. Thằng Giáp cảm thấy sự chờ đợi như có phần tăng thêm nỗi sợ trong anh em. Nãy giờ đang đứng thập thò sau thằng Hân, mắt nhìn ra ngoài, tay cầm một con dao phay to bản, nhân tiện vớ được dưới bếp, bỗng và quay vào, bước lại gần chiếc giường Tây mà mấy chị vừa ngồi thụt xuống khi nghe một đoạt súng dữ dội và nói bằng cái giọng chắc nịch. Tôi thì tôi không tin là bộ chỉ huy pháp dám liều lĩnh cất vó cái tiểu khu 2 này Bọn chúng có phải là ngu cả đâu Muốn diệt được tụi mình chúng phải đánh tan được đội vệ quốc đoàn đóng ở Âu Mà đánh vào đấy thì còn làm mỏi răng mới gặp được nha Anh Lộc tiểu đội trưởng cũng tán thành Có thể là chúng nghi binh để bất ngờ đánh thọc vào Âu cho ta không kịp trở tay hoặc tiếp viện Nhưng chơi nhau với bộ đội cụ Hồ thì sượng lắm Chẳng dễ đâu Thế là mọi người trở lại bình tĩnh dần Những tiếng xỉ sầm lúc trước Bây giờ gióng giả cả lên Một vài anh ra vẻ hiểu biết Thắng giọng bô bô Hãy láng tay mà xem Quay xe tăng ở các góc phố Mà không ở đâu chúng dám bắn ca nông Hạng cảnh cả Chỉ đi đoang vai quả đuôi xết Dọa nhau mà làm gì Quần mũi lõ khốn khiếp Cứ vào đây Tu ve carê nện cho bỏ mẹ Tu ve care là tiếng lóng của bọn tay mũi đỏ chỉ tự vệ mình. Tu ve là tự vệ, care là vuông. Chỉ cái huy hiệu hình thoi cài trên mũ. Chúng mày chỉ giỏi ngồi trên xe sắt mà nã súng. Nã thế có mà tổ ngại ngứa. Cứ xuống bộ khác biết. Chúng ông thì vây với cả lũ nhà mày. Quỷ tha mà bắt chúng nó. Ư làm như cáo ngõi chuồng gà không bằng. ban ngày ban mặt chẳng dám ló mặt đến. Nhà lúc đêm hôm rét mướt mới đến Mó rái ngựa Có điên không Trời hôm nay đang vào cữ lạnh Những cơn gió mùa về từ chiều Hồi lạt sạt luồn qua cửa Hun hút như khía vào da thịt Nhắc thấy mấy thằng tay cắp súng có vẻ so suý Trong chiếc áo khoác tỉnh toàn Cô môn nhanh nhẹn rời giường Tới mở cửa tủ lấy hộp kẹo ngậm ho Party Vanda còn nguyên Chia cho mọi người Cô môn năm nay trong ngoài 20 Mặt tròn xoay Ra bánh mật Đôi mắt to làm cho khuôn mặt lúc nào cũng bừng sáng Và dù cặp môi dày thường bụng lại Anh chàng nào cũng tưởng như nàng cười nụ với mình Chỉ tại mấy thằng mặt Còn búng ra sữa như lũ thằng Pháp Cứ khép nép gọi cô nàng là chị Hôm nàng cùng với chị Ban và chị Thư đến gia nhập tự vệ Nên bây giờ thành quen Chúng tôi chẳng ai buồn đổi cách xưng hôn nữa Nhưng vắng mặt môn chúng tôi vẫn bảo nhau Con bé ấy to gan thật Cứ làm như đáng bậc trên người khác Của đáng tội, Môn có bao giờ dám xưng trị với ai, bao giờ nàng cũng nhũng nhặt trước lời lẽ của chúng tôi, và hình như bao giờ Môn cũng tìm được một việc làm đúng lúc làm cho chúng tôi hởi lòng. Khi rúi kẹo cho thằng Mùi, tôi thoáng thấy ánh mắt Môn có gì khác khác. Và trước cặp mắt nhìn vội của thằng này, miệng Môn cứ mím chặt hay gọi má hát đỏ. Nhưng tôi chưa kịp nghĩ gì thêm thì lại cũng chính cái thằng Hân phát một cử chỉ làm dẹp một mọi ý tưởng vẩn vơ. Hắn ngoái đầu lại xì và đưa tay chỉ ra ngoài. Trong một giây, mấy cái đầu cùng trồm ra khe cửa mở hé, thì ra cái xe tăng đã các thứ đồ đạc vào lề đường, nhích thêm được chừng vài ba thước nữa. Gỗ ván vẫn bị ngấu nghiến dưới đống xích lão xạo của nó, và chiếc súng gắn trên tháp xe vẫn thỉnh thoảng khạc những tia lửa xanh lẻ về phía chúng tôi. Chúng tôi không ngại cho lắm. Vì qua hết những chồng bàn tủ dài dặc dựng lên làm chứng ngại vật kia là đến ngay một cột điện đổ gập ngang đường rồi cả một đống sắt tướng, một chiếc xe ô tô cũ của tay nhà giàu số 81 thải ra, chiếc két sắt cao lênh khênh của ông ban lợi chủ tôi, cả mấy cái giẫm sắt trong kho nhà ông đem chôn xuống lòng đường, dễ gì mà hút qua cho hết trăm thứ bà rằn ấy cơ chứ. Chúng tôi chỉ ức sao không xin các anh về quốc một quả mìn thì có phải bây giờ đã mần ăn đàng hoàng, cha phải lo lắng gì? Và bước vịt quay liên hoan tối, biết đâu lại trả được tổ chức đúng giờ đã định. Nhưng khi chiếc xe tăng rủi thêm được một đống chướng ngại nữa, thì ở ngã tư phía sau đã lù lù một bóng đen khác, một chiếc xe bốn bánh nhấp nhộm bao đến tiếp vào vị trí chiếc xe cũ. Thế này thì gây go rồi. Anh Lộc phát lệnh chiến đấu và thằng Mùi nhao tới chân tủ, hồi tắt ngọn đèn Hoa Kỳ, Mọi người quáng quảng kia tay. Sáu tay súng. Trong đó có tôi, bò qua lỗ đục tường để sang giữ tiền đồn bên phải. Ở lại đại bản doanh chỉ có một số người giữ lụ đạn và các chai xăng ngâm kép. Có cả lão hoa với khẩu vanh đơn lông ghiếp của lão. Còn những người tay không thì rút sang tiền đồn bên trái, tức chạm xá để khi cần chuyển thương binh hoặc rút lui. Trong bóng tối có tiếng chân bức thỉnh thịch, tiếng va vấp, tiếng chiếc ghế đổ lộng trọng. Rồi tiếng các chị run run gọi nhau đến lạc rộng và tiếng súng cứ dội lên thỉnh thỉnh. Chúng tôi khom mình bỏ qua lỗ đục tường ở sát chân cầu thang. Tôi và thằng Mùi đi sau cùng khi tôi đã chui trọn đầu vào cái lỗ tường đục nham nhở, tay cắp người bạn nhỏ thì ai đó đập sẽ vào lưng. Tôi lùi lại thì ra Môn. Môn. có nhiệm vụ lên tầng gác với hai chai xăng ngâm kết nhưng biết chúng tôi đi sau nàng nấn ná lại ở chân cầu thang. Bà rúi vào tay tôi và thằng Mùi bội đứa mấy viên kẹo cuối cùng. Cô bé nói nhỏ trong hơi thở Bắn cho chúng nhé. Rồi rào bước chạy ngay lên. Thằng Mùi không kịp đáp lại lời gì nhưng tôi đoán nó rất xúc động. Và tôi cũng vậy. Cả hai đứa bèn nhét kẹo vào túi và lủi nhanh sang địa điểm mới. Đây là một cái nhà bán nước mắm và các loại nước chấm. Có một cửa chính và hai cửa sổ thâm thấp đóng lại bằng những tấm ván sơn xanh. Ngày thường các tấm ván này được mở ra và bên trong là hai chiếc bàn thấp bày những chai lọ đứng ớt ngâm, nước mắm, xỉ dầu, giấm, cả rượu nữa. Rồi phía sau nữa là những chum vại vò chỉnh săn sát, và một bà chủ to béo, vẫn khăn, mặc áo lụa màu mỡ gà, ngồi sau một chiếc tràng kỷ, miệng lúc nào cũng bỏm bèm nha trầu, thỉnh thoảng lại dùng ngón tay cái và ngón trỏ vút nước trầu chảy ra hai bên mép. Nhưng người ta chú ý đến cách nhà bán tương giấm này không phải vì dáng bệ vệ của bà chủ, và là vì một hình bóng khác. Hồ Phương, con gái út, chủ nhà, cô ta là hình ảnh hoạt động nhất trong nhà ấy. Với vóc người rong rộng, nước da trắng hồng, đôi bầu vú nhú cao sau lần áo, cô ta đi lại giữa đống chung vải cứ như nhún nhảy, và mỗi lần bàn tay thoan thoát rót giấm hay rượu cho khách, đôi mắt rất đẹp của cô lơ đãng nhìn ra ngoài đường, mặt làm vẻ nghiêm trang, miệng chúng chím hát câu suối mơ bên rừng thu vắng, hơi kéo dài rộng ra một chút, là lại làm cho những chàng trai qua đường cứ phải chết mệt.